Đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà, sân tin hoa lòng mến dâng lời cung trung. Hương sắc bay tỏa ngát nhan mẹ diêm phúc. Buôn tháng hoa lòng mến yêu mẹ không nuông. Đây muôn hoa đẹp còn tươi thắm xin vô ngần. Đây muôn tâm hồn. Vậy theo lời ca thiên dân ôi Maria Mẹ tung xuống muôn hoa trời Để đời chúng con đẹp vui nhớ vui xa vời Đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà sân tiếng hoa lòng yên dân lời cung chúc Hương sắc bay toa ngát nhan mẹ diễm phúc tháng qua lòng mến yêu mẹ không nuông Đây tháng hoa chúng con chúng Lòng miền sân lời cùng trốn Thương sắp bay tòa ngáp nhắn mẹ hiền phúc Muôn tháng qua lòng mến yêu mẹ không ngờ Muôn dân trên trần mừng vui đón tháng hoa về Vang ca từng bừng ngợi khen ta ơn khắp nơi Ánh hồng sắc hương càng tô thắm sinh nhan mẹ Đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà Sờ tiếng hoa lòng mến dâng lời cùng chúc Hương sắt bay tỏa ngát nhan mẹ diễm phúc Muôn tháng hoa lòng mến yêu mẹ không nhòa Đây tháng hoa chúng con trung thành thật thà Sờ tiếng hoa, lâm biên lời cùng